Bài thứ 20 Ơn cứu rỗi Có rất nhiều người mang danh là Kitô Tô Hữu Nhưng thậm chí không hề biết tại sao Mình được sinh ra trên trái đất lạy Chúa Tại sao Chúa đem con vào thế giới này Để cứu chuột linh hồn con Vậy tại sao Chúa muốn cứu lấy linh hồn con? Bởi vì ta yêu con Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta Và đặt chúng ta vào thế giới này Bởi vì người yêu thương chúng ta Người muốn cứu chúng ta cũng bởi vì người yêu thương chúng ta Để được cứu độ, chúng ta phải nhận biết yêu mến và phụng sự Thiên Chúa Ôi cuộc đời thật đẹp biết bao Được biết Chúa, yêu Chúa và phụng sự Chúa là điều tuyệt hảo nhất Chúng ta không còn chuyện khác để làm trên thế gian này Tất cả những gì chúng ta làm mà không hướng về mục đích ấy đều ổn công vô ích Chúng ta phải sống cho Chúa phó dân mọi việc trong tay ngài. Mỗi sáng khi thức dậy hãy nói rằng: Lạy Chúa, ngày hôm nay con muốn làm mọi sự cho Chúa. Con sẵn sàng đón nhận mọi sự Chúa cho phép xảy đến với con. Con xin phó dâng hồn sát con trong tay Chúa như của lễ toàn thiêu dân kính ngài. Nhưng Lạy Chúa, xin hãy giúp con bởi vì không có Chúa. Còn không thể làm gì được Lúc sắp chết chúng ta sẽ đau khổ Hối tiếc vô cùng Về những thời gian phung phí Chúng ta đã dành cho những chuyện ăn chơi Những chuyện vô ích Ngủ ngày lẫn đêm Thay vì phải hy sinh Cầu nguyện, hãm mình Làm việc lành phúc đức Ăn năn khóc lóc Về những tội lỗi của mình Và chúng ta sẽ nhận ra rằng Mình chẳng làm được gì cho Chúa cả Thật đáng buồn thay Rồi đây những người chỉ làm việc để thỏa mãn thân xác mình Sẽ bị chung vùi và thối nát Khi đó họ không thể làm gì được cho linh hồn đáng thương của mình Để được hạnh phúc đời đời Họ chẳng khôn ngoan hay sáng suốt tí nào cả Thật đáng sợ biết bao Hãy nhìn người kia rất hăng hái Làm việc không nghỉ ngơi Vì muốn gây chấn động khắp thế giới Muốn làm bá chủ thiên hạ Nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ Và như muốn nói với mặt trời rằng Hãy cút đi Để cho ta chiếu sáng trên thế giới này Thay cho ngươi Nhưng một ngày nào đó Người kiêu ngạo này Sẽ trở về các bụi. Là nguồn gốc của hắn Cha thường nghĩ rằng chúng ta giống như những đống cát nhỏ Bị gió thổi tung lên xoáy một vòng và văng đi tung tóe. Ai trong chúng ta cũng có người thân đã chết Họ trở về các bụi như cha đã nói Người ta thường nói thật khó mà rỗi linh hồn Thật ra không có gì dễ hơn Được rỗi linh hồn Được cứu rỗi Chỉ cần tuân giữ các giới luật của Chúa và Hội Thánh Xa tránh bảy mối tội đầu Làm lành lánh giữ Thế thôi Người tín hữu tốt lành làm mọi việc Để cứu rỗi linh hồn mình Họ sẽ được hạnh phúc và thỏa mãn Họ vui sướng trước hạnh phúc thiên đàng Hạnh phúc đời đời Trong khi đó Những người tội lỗi xấu xa sẽ đánh mất linh hồn mình Họ luôn bị dằn vật, đau khổ, kêu la, buồn bã Và sẽ bị như thế đời đời Hãy nhìn xem sự khác biệt giữa hai cảnh tượng thật lớn lao Điều quan trọng nhất là chỉ làm những gì chúng ta có thể dâng lên cho Chúa Chúng ta không thể dâng cho người những việc như nói xấu, vu khống, bất công, giận dữ, dâm dục, xem phim vô ích, khiêu vũ Vì đó là những điều người ta làm trong thế gian Nói về việc khiêu vũ, Thánh François de Sales nói rằng Họ giống như những cây nấm, ăn mặc thật đẹp Cho những chuyện không đâu. Các bà mẹ thường chữa mình Con có coi chừng chúng mà Tụi nó đâu có làm gì xấu đâu Các bà chỉ kiểm soát được áo quần của chúng Nhưng không thể kiểm soát được trái tim chúng Người thích khiêu vũ Tự đặt mình trong tình trạng bất lợi trước mặt Thiên Chúa Họ phải trả lẽ cho tất cả những điều xấu xa họ đã làm Như Nghĩ bậy bạ, nói xấu, ganh tị, ghen ghét, thù hằng Nếu họ hiểu rõ những tội lỗi này Họ sẽ không bao giờ dám đi khiêu vũ Giống như những người làm ra những ảnh tượng bậy bạ Hay viết những sách báo xấu xa Họ sẽ phải trả lẽ cho những hậu quả tai hại Từ những điều xấu xa gây ra trong suốt thời gian họ sống trên thế gian Suy niệm điều này phải làm cho người ta kinh sợ biết bao. Chúng ta phải cố gắng sống thế nào để cứu lấy linh hồn mình, bởi vì cuộc sống vĩnh cửu đang chờ đón chúng ta. Thế giới, sự giàu sang, những cuộc vui chơi và danh vọng rồi sẽ qua đi rất nhanh chóng. Cho nên chúng ta hãy quay chừng, không phải tất cả các thánh đều có khởi đầu tốt đẹp. Nhưng tất cả đều có một kết thúc tốt đẹp Chúng ta cũng khởi sự không tốt Nhưng hãy kết thúc một cách tốt đẹp như các thánh Để rồi một ngày nào đó Chúng ta sẽ gặp các ngài trên thiên đàng